Đoạn lãnh nhai trầm giọng nói Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt là người nào? Là thiên tài yêu nghiệt sánh vai cùng với huyền hậu Ngàn năm qua cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi Có thể nói chỉ cần có đầy đủ thời gian Tù vì tăng tiến thuận lợi 89 chín phần bọn hắn đều có thể siêu việt cả thanh niên ngũ cự đầu Giành chấn thiên hạ, sừng bá, linh hài cảnh Diệt Trần lại có thể cùng sánh vai với Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt thực đúng là một chuyện kinh người đoạn huynh người không nói đùa chứ vũ văn kiệt thoáng chốc không để ý tới thương thế của mình vội vàng nói đoạn lãnh nhai liếc mắt nhìn hắn ta là người hay nói dỡn sao biểu tình lạnh lùng trên mặt lâm khô đã biến mất thần sắc thay đổi mấy lần nói từ chất có thể so với độc cổ tuyệt và đạm đài minh nguyệt thì như thế nào Cho dù là độc cổ tuyệt hay là đạm đài minh nguyệt, cũng tuyệt đối không dám nói mình có thể bước vào sinh tử cảnh. Bọn họ đã như vậy, huống gì hắn? Đúng vậy. Hai vị sư đệ của đoạn lãnh nhai cùng phụ họa theo. Chúng ta cũng đã phát sinh mâu thuẫn với hắn, không nên suy nghĩ nhiều. Đoạn lãnh nhai ta còn không có sợ ai. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫm nát thành niên ngũ cựu đầu dưới lòng bàn chân đoạn lãnh nhai nhếch miệng cười cười lộ ra hàm răng sâm bạch sắc hết thảy thiên tài đều kiêu ngạo không cho rằng mình không bằng người còn có dã tâm rất cao chỉ tư chất không còn không dọa ngã được bọn hắn nhìn qua hiện trường chiến đấu thường gì trước mắt diệp trần mở miệng nói chúng ta đi thôi ừm um, đi thôi hải vô nhai gật gật đầu hắn bị thương không nhẹ Cần tính dưỡng ít nhất là nửa tháng Trên đường đi Cẩn thận một chút Yến Phượng Phượng nhắc nhở Yên tâm Trên hải môn cách nơi này không xa Cáo từ Hải vô nhai ôm quyền đáp Mang theo sư đệ sư muội Hướng về phương xa bay đi Diệp sư đệ Đây là bằng hiếu ngươi Hải vô nhai rời đi Yến Phượng Phượng quay đầu Nhìn về phía Lý Tiêu Vân và tĩnh Ngạo huyên Hết trường 570, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Trường 571, Chi Mạc Vấn Diệt Trần giới triệu nói Đây là Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyền, đều là bằng hữu của ta Sau đó quay qua Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyền nói Đây là Yến Phượng Phượng, đại đệ tử Huyền Tông Bằng hữu của ngươi có nghĩa khí đấy Yến Phượng Phượng cũng rất hài lòng với biểu hiện của Lý Tiêu Vân và tính ngạo huyên. Vừa rồi đối mặt với lâm khô và đoạn lãnh nhai, bọn hắn cũng đứng ra, quyết tâm không nhỏ. Diệt Trần là người nam phương vực chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ đứng ra. Lý Tiêu Vân rất tự nhiên nói. Ha hai người đến huyền tông ta làm khách đi. Yến Phượng Phượng phát ra lời mời hai người. Phía xa ngàn vạn dặm ngoài lôi vực Hiểm địa Minh Lôi Phần, địa phương nguy hiểm nhất trong tứ đại thiểm địa. Trung tâm Minh Lôi Phần, tần suất tia chớp càng ngày càng cao, trong nháy mắt có mấy trăm đạo tia chớp. Qua một thời gian ước chừng một tuần trà, tia chớp vô cùng bạo phát ra hào quang sáng chói vô cùng hung mãnh, như một mặt trời màu trắng rừng rực. Một tiếng ẩm vang, đại điện chấn động, trung tâm tia chớp bộc phát, một vật thể cự đại từ dưới đất chui lên. Dùng tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, bắn lên không trung Vật này là một tế đàn cự đại. Về quanh bên ngoài là các đạo lôi điện vặn vẹo bao vây lấy. Phía dưới kéo ra một tia chớp dài. Lúc tế đàn lên tới độ cao vạn mét, lực đạo biến mất, rơi xuống. Khiến tia chớp trong không khí càng thêm táo bạo, phát ra tiếng nổ mạnh không ngớt. Tế đàn rơi xuống đất. Đây là một tế đàn có 6 trụ, rộng 400 m cao 100 m Mà ở trung tâm tế đàn Một gã mặc hác bào đứng ở đấy Nếu như diệt Trần ở chỗ này Nhất định nhận ra thân phận nhân vật đó Bởi vì hắn là âm ma tông Bị nhốt tại thế giới dưới mặt đất Âm ma tông nộ khí đầy bụng Hắn bị nhốt tại thế giới dưới mặt đất 3 năm Nếu như không phải bất tử tế đàn phục hồi lại Chỉ sợ hắn sẽ bị giam trong đó cả đời Trong 3 năm này Mỗi thời khắc hắn đều căm hận diệt Trần Nếu như không phải do hắn Ba năm trước, hắn có thể đạt được bí pháp bất tử chi thân, lại càng có thể mượn tế đàn bất tử mà thoát khốn, trở lại thế giới của hắn rồi. Ánh sáng màu trắng đàn vào, tầng phòng ngự tế đàn tan rã, âm ma tông đi ra. Đáng giận! Âm ma tông tùng một trường, đánh trên mặt đất, đất dùng núi chuyển. Giờ khắc này lại thấy được ánh mặt trời, lại làm hắn có cảm giác không chân thực bất quá cảm giác đó qua đi rất nhanh lúc này trong đầu hắn chỉ có diệp trần hắn thể nhất định phải khiến diệp trần sống không bằng chết trả giá cho ba năm bị giam cầm của hắn ba năm trôi qua tiểu tử này dù tiến bộ kinh người nhưng cũng không chắc đạt tới linh hải cảnh <cười> nguyên một đám cường giả tinh cực cảnh ta còn không để vào mắt nếu ta bắt được hắn sẽ cho hắn nếm thử cái gì gọi là thống khổ không Trước hết phải để hắn giao ra bí pháp bất tử chi thân. Có bí pháp này, ba năm bị giam cầm của ta mới không vô ích. Ánh mắt âm ma tông lập lè thỉnh thoảng lộ ra nụ cười lạnh. Hắn mường tượng trong đầu cảnh Diệp Trần quỳ trên mặt đất, bộ dạng hoảng sợ van xin hắn tha tội. <cười> "Chờ ta đi, tiểu tử." Ngày âm ma tông ta báo thù đã đến. Đắc tội với ta là sai lầm lớn nhất của người ngươi Vèo một tiếng Âm mà tổng hóa thành bóng đen Bay vụt đi Trên đường hai tay hắn vùng lên Hai gã cường giả tinh cửa cảnh ngang qua Tan thành phấn vụn. Hắn cần phải tiếc, nộ khí Và tức giận Ba năm này hắn gần như phát điên Dù ba năm rất ngắn Nhưng là bị giam một chỗ Không biết khi nào mới có thể thoát khốn Bất luận kẻ nào cũng không dễ chịu Huống chỉ âm ma tông hắn cũng không phải là người bình thường mà là một tông sư linh hài cảnh có khả năng tiên vào, tiến vào sinh tử cảnh. Nào cam tâm đứng ở một nơi buồn tẻ trong ba năm chứ. Đáp lại lời mời của Yến Phượng Phượng Diệp Trần, Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên đến làm khách huyền tông một ngày. Trong lúc làm khách nơi đây bốn người trò chuyện thật vui thỉnh thoảng trao đổi kinh nghiệm võ đạo của mình. Bốn người đều là thiên tài hiếm thấy đôi khi một cái dẫn dắt Một cái biến hóa tự nhiên Bọn hắn lại có thể đột phá Đồng thời trao đổi lẫn nhau Bọn hắn đều cảm giác Con đường phía trước rộng mở sáng lạn hơn Một ngày sau Ba người Diệt Trần ly khai huyền tông Kế tiếp ta muốn lên đường một mình Trên đỉnh một đàn núi vô danh Một mình một người Diệt Trần đứng trên đó Nhìn về đại địa sông núi vô biển vô hạn Về phần Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên Đều có việc riêng cần hoàn thành của mình Đã tách ra Tìm kiếm tài liệu luyện chế giải dược Vô ảnh độc không thể hoàn thành Trong một sớm một chiều Trước tiên nên đi đến nơi có nhiều người hỏi một chút đã Vèo một tiếng Diệp Trần hóa thành lưu quang Hướng thành thị gần nhất lao đi Đồng Hoàng thành Một trong 10 thành phố lớn nhất trong thiên hạ Thế lực lớn nhất trong thành là Cổ Gia Tuy Cổ Gia không phải là một Trong tứ đại gia tộc trong thiên hạ nhưng cổ già trước đây còn hơn cả thiên hạ đệ nhất gia tộc chính là do nó có một gã phòng đế vương giả đông hoàng ngày nay đã sắp xế bóng nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo trong gia tộc ngũ phẩm cổ già vẫn có uy tín tương đối đông hoàng thành thập phần to lớn so với lôi đô một trong người thành phố lớn nhất cũng lớn hơn một nửa thành thị lớn như thế người bình thường phải đi mấy ngày mới có thể đi từ cửa thành đông đến cửa thành tây mà võ giả tu luyện tới ngừng hai cảnh mặc dù có thể phi thiên độ địa, nhưng không có người nào dám bay trên tầng không đồng hoàng thành cả. Chính là vì tại đồng hoàng thành có một lệnh cấm, chính là lệnh cấm bay. Dám cả gan bay trên tầng không chính là bất kính với cổ gia đồng hoàng thành, nhẹ thì giam giữ mấy ngày, nặng thì chém đầu thị chúng. Tại phía tây đồng hoàng thành có một tòa lầu cát không cao lắm. Lầu các này cao bảy tầng phong cách bên ngoài cổ xưa, phía trên cửa lớn treo một bảng hiệu, trên đó viết ba chữ mạc vấn" thật to màu bạc. Chì mạc vấn là địa phương nghề ngóng tin tức. Mỗi một tầng đều có giá cả riêng. Tầng thứ nhất là tin tức bình thường. Tầng thứ hai có giá trị nhất định. Tầng thứ ba trở lên, người bình thường không có khả năng tiến vào. Tùy tiện xem một tin tức trên đó đều có thể tiêu hào toàn bộ gia tài của một võ giả bão huyền cảnh bình thường. Bối cảnh trì Mạc Vấn rất lớn Ngay cả cổ gia đông hoàng thành Cũng không trêu chọc được Nếu muốn nghe tin tức gì Cũng phải đi từ những người bình thường Không có trường hợp đặc biệt nào Vô hình chung trì Mạc Vấn lộ ra địa vị siêu nhiên của mình Lầu một trì Mạc Vấn Một lãnh diễn mỹ nữ Khí chất trầm tĩnh Đang ngồi trên ghế ở quầy hàng Đang xem thư tịch Thần thái cực kỳ chăm chú Ngoài cửa một đám người đi đến Người cầm đầu nhìn qua khoảng trên 20 tuổi Tướng Mạo không tính là anh Tuấn Nhưng dáng người có chút cao lớn Tướng đi như lòng hành hổ bộ Ánh mắt sắc bén như ưng Người nào bị hắn liếc nhìn chằm chằm Trái tim như muốn đình chỉ nhảy lên Người này là đệ tử cổ gia Tên là Cổ Bình Là một trong những thiên tài của cổ gia 32 tuổi bước vào cảnh giới linh hải cảnh Tích lũy 2 năm Chiến lược có thể so với đại năng linh hải cảnh thế hệ trước Tại thành Đông Hoàng cũng có khả năng hồ phòng hoán vũ Có nhiều vây cánh Dạo anh tiểu thư Đã lâu không gặp Cổ Bình đi đến trước quầy Cười nói với lãnh diễn mỹ nữ Lãnh diễn mỹ nữ rời mắt khỏi thư tịch ngẩng đầu lên Đạm bạc nói Bình công tử Tháng trước vừa tới Lần này muốn nghe tin tức gì Vô ảnh ma Cổ Bình nói ra bà chữ lầu 6 trên mặt lãnh diễm mỹ nữ lóe lên vẻ kinh ngạc nói, tốt, chờ ta trở lại, mong dạo anh tiểu thư cấp một cái mặt mũi, cùng ta dùng một bữa cơm. trước khi lên lầu, cổ bình quay lại cười nói, hiển nhiên có hứng thú với lãnh diễn mỹ nữ. ta không có hứng thú. lãnh diễn mỹ nữ lạnh nhạt nói một câu, tiếp tục xem thư tịch. ta tin. Ngươi sẽ có hứng thú đấy Trong mắt cổ bình hiện lên một tia không vui Những người khác lưu lại ở phía dưới Còn hắn đi lên cầu thang lên lầu 6 Nơi này chính là Chi Mạc Vấn Cách đầu phố không xa là Chi Mạc Vấn Ánh mắt diệt trần quét qua Đã tìm được Chi Mạc Vấn Cả lầu khác không được thu hút cho lắm này Bước đi tới Xin nhưng được một chút Lầu một Chi Mạc Vấn Một đám người ngăn cản ở đó, muốn đi vào phải trừ qua bên cạnh, đương nhiên Diệp Trần sẽ không làm những loại chuyện này. Diệp Trần nói ra, nhưng không có ai đáp lời hắn, cũng không ai nhường đường, tự hồ xem hắn như không tồn tại. Diệp Trần nhướng mày, vật khởi chân nguyên, phát lực chấn động, một đám người chặn đường ngã trái ngã phải, thối lùi về hai bên, lộ ra một lối đi cho hắn. Tiểu tử người muốn chết! Tại Đông Hoàng Thành cũng dám hoành hành, từ kỳ của ngươi cũng sắp đến rồi. Nhóm người này, mỗi người đều có thực lực linh hải cảnh. Bất quá, chỉ Mạc Vấn không đơn giản, có cấm chế bào phủ. Diệp Trần vừa rồi phát lực chấn động, nhưng không làm chi mặc Vấn rung động lắc lư một chút nào. Đương nhiên, dựa vào Trần Nguyên tinh thần và kiếm ý cường hoành, chấn khai một đám đại năng linh hải cảnh bình thường là chuyện dễ dàng. Lãnh giếm mỹ nữ ngừng đầu lạnh nhạt nói, Chi Mạc Vấn không phải nơi các người lớn tiếng ồn ào Toàn bộ các ngươi đều đi ra ngoài Dạo anh tiểu thư Chúng ta là người cổ gia Đám người kia từ trước tới này Đều phách lối ngàn ngược Lên tiếng nhắc nhở lãnh diễm mỹ nữ Đi ra ngoài Lãnh diễm mỹ nữ vùng tay lên Không cần nàng vận khởi chân nguyên Lực lượng cấm chế của Chi Mạc Vấn Không chỗ nào không do nàng chỉ huy Trực tiếp bắn đám người kia ra ngoài Chỉ để lại một mình Diệp Trần Ngươi muốn biết tin tức gì Phẳng phất như vừa rồi Không có chuyện gì xảy ra Lãnh diễm mỹ nữ dò hỏi Diệp Trần nói Tin tức về vô ảnh thảo Vô căn hoa Kỳ thật tài liệu luyện chế Giải dược vô ảnh độc rất nhiều Không chỉ có vô ảnh thảo và vô căn hoa Nhưng Diệp Trần sợ nói ra quá nhiều tài liệu Sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết Nên chỉ nói ra hai tài liệu Trước tiền tìm hai chủng này rồi tính sau Vô ảnh thảo vũ căn hoa Trên mặt lãnh diễn mỹ nữ hiện lên thần sắc kỳ quái Tiếp tục nói Chắc người cũng đã biết Quy củ cô Chi Mạc Vấn Biết rõ Tin tức tầng 4 dùng 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch Tin tức tầng 5 dùng 5.000 khối thực phẩm linh thạch Tầng 6 là 3 vạn khối thực phẩm linh thạch Để đổi thông tin vô ảnh thảo và vô căn hoa là dược thảo hiếm thấy không có khả năng thăm dò được tin tức dưới tầng 4 lãnh diễn mỹ nữ gật gật đầu nói người đã biết rõ ta tin tưởng người có đủ tài lực để chi trả đồ vật người muốn biết có thể lên lầu 6 để hỏi đa tạ diệt trần ôm quyền đáp rồi cất bước về phía cầu thang trên đường phố bên ngoài chi mạc vấn Một đám đại năng linh hài cảnh cổ ra sắc mặt tái nhợt Nhìn hàm hầm lãnh diễn mỹ nữ Ngống cuồng Không phải chỉ là một chất sự Chi Mạc Vấn thôi sao Nếu như không phải ở trong Chi Mạc Vấn Ta một tay cũng có thể nghiền áp nàng rồi Chi Mạc Vấn được bao phủ bởi một lực lượng cấm chế vô hình Lãnh diễn mỹ nữ với tư cách là một trong các chất sự của trì Mạc Vấn Có thể điều khiển lực lượng công kích của cấm chế tấn công bất cứ người nào Tiến vào trì Mạc Vấn Đây cũng là nguyên nhân Không người dám khiêu khích chỉ Mạc Vấn Lực lượng cấm chế quá mức khủng bố rồi <cười> chỉ mặc Vấn tồn tại Ảnh hưởng sâu sắc để uy tín cổ gia chúng ta Nếu như bối cảnh nó không phải quá mức khổng lồ Cổ gia chúng ta đã sớm nhổ tận gốc chỉ Mạc Vấn rồi Đình chỉ cướp bộ Diệp Trần tiến lên lầu 6 Xin hỏi các hạ hỏi thăm tin tức gì Đối diện đầu bậc thang là một quầy hàng Sau quầy hàng là một nam tử trung niên Đạm bạc nói Diệp Trần nói Thảo dược Gian phòng số 3 Nam tử trung niên chỉ chỉ phòng số 3 Vị trí ở giữa Đi tới cửa phòng số 3 Diệp Trần đẩy cửa đi vào Bên trong chỉ có một cái bàn và hai cái ghế tựa Diện tích không lớn Bất quá bởi vì bị đồ dùng trong phòng không nhiều Cũng không lộ vẻ chen trúc Ngược lại mang đến cảm giác hài lòng an toàn Thảo dược gì Bỗng nhiên Một âm thanh vang lên Diệp Trần quay đầu nhìn quanh nhưng không phát xác được cái gì khác thường Biết rõ đây là thủ đoạn của chị Mạc Vấn Đáp Vô ảnh Thảo vô căn hoa Cái này ta biết rõ một ít Thành âm vang lên Sau đó vách tường phòng số 3 mở ra Một lão giả tướng mạo bình thường đi đến Tin tức vô ảnh thảo Bốn vạn khối lượng phẩm linh thạch Tin tức vô cằn hoa Năm vạn khối thượng phẩm linh thạch Người muốn biết tin tức cả hai Lão giả hỏi Đúng vậy Diệp Trần gật gật đầu Có ba tin tức về vô ảnh thảo Tin tức thứ nhất từ năm mươi năm trước Nghe nói Tại đầu hồn cốc thiền vũ vực Có người đạt được Tin tức thứ hai đến từ 19 năm trước Địa điểm là tỉnh Vực Hồ Có người đã gặp được Một tòa đảo nhỏ quỳ dị trên mặt hồ Về sau Đảo nhỏ biến mất Tin tức thứ ba đến từ 1 năm trước Ngoài 550 vạn dạm Phía Tây Bắc Đồng Hoàng Thành Có một cái khe dưới mặt đất Có người đã từng gặp qua Tặng kèm thêm một tin tức Trong cái khe dưới mặt đất Thường xuyên xuất hiện hung vật vô ảnh ma. Hung vật này am hiểu đoạt xá, vô ảnh vô hình. Cường giả tình cực cảnh tiến vào, hẳn phải chết. Đại năng linh hài cảnh tiến vào, cũng gặp phải hung hiểm rất lớn. Hết trường 571, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Trường 572, đoạt xá. Tin tức về vô căn hòa chỉ có một Cũng tại khẻ hờ dưới mặt đất Bất quá ở trong sâu hơn Tiến vào Gặp được quang điểm lẽ lên trên hồ nước dưới mặt đất Thì có thể nhìn thấy Tốt rồi Thỉnh giao nạp chín vạn khối thực phẩm linh thạch Lấy ra 9 dân lớn chứa thực phẩm linh thạch Diệt trần âm thầm cảm khái Chỉ mạc vấn kiếm tiền quá dễ dàng Thoáng cái thủ lấy chín vạn khối thực phẩm linh thạch Mà 9 vạn khối thực phẩm linh thạch Không sai biệt lắm với toàn bộ tài sản của một đại năng linh hài cảnh bình thường rồi Bất quá ngẫm lại cũng đương nhiên Loại tin tức này Giá tiền không phải đáng giá nhất mấu chốt ở chỗ là cung cấp thông tin cho người cần Dù sao người khác nếu muốn biết Thì không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian Bao nhiêu công sức để tìm hiểu Làm sao có thể bán giá rẻ được Rời khỏi phòng số 3 Diệt Trần thấy gian phòng số 9 phía đối diện cũng mở cửa Một gã thanh niên cao lớn khoảng chừng 20 tuổi đi ra Hai người liếc mắt nhìn nhau liền rơi ánh mắt của mình đi Một trước một sau đi đến phía cầu thang Trên thân người này có kiếm khí cường liệt Là tài liệu tốt Cổ bình đi phía trước Khóe miệng hiện lên một nụ cười tà quỷ dị Người này tâm thuật bất chính Không biết tu luyện võ học tà ác gì Diệp Trần phát giác được cái gì đó trong tối tăm. Đến lầu một, cổ bình thản nhiên đến gần lãnh diễn mỹ nữ. Diệp Trần trực tiếp ly khai trì mạc vấn. Về phần bảy đại năng linh hài cảnh đứng ở cửa ra vào, không có tìm Diệp Trần gây phiền toái. Chỉ là một người trong đó giải một chút bột phấn vô ảnh không màu, dính vào bên trên góc áo của Diệp Trần. Cùng lúc đó, bên ngoài lôi đồ ngàn vạn dạm cũng có một tòa lầu các trì mạc vấn. Một gã hắc bảo nhân đi vào. Lộ trình 550.000 dặm vô cùng xa xôi. Diệp Trần bỏ ra thời gian 10 ngày mới ngồi trên khu hành khôi lỗi từ Đông Hoàng Thành, đuổi tới phạm vi của khe hờ dưới đất. Cũng may, 10 ngày này cũng không lãng phí vô ích. thiền lôi thiết và sinh sinh bất tức đột phá liên tiếp. thiền lôi thiết đã đột phá đến 8 thành hỏa hầu. Sinh sinh bất tức cũng dần dần vượt qua, đạt đến 8 thành hỏa hầu. Vốn lúc thiền lôi thiết đạt 7 thành hỏa hầu, uy lực đã tương đương với kim diệu chân sát kiếm 9 thành hỏa hầu. Hiện tại đạt tới 8 thành, uy lực cơ hồ tăng gấp đôi. Đã vượt qua kim diệu chân sát kiếm viền mãn, trở thành sát thủ giàn đệ nhất của Diệp Trần. Uy lịch, uy lực sinh sinh bất tức, nhìn như kém hơn so với kim diệu chân sát kiếm. Nhưng về mặt kỹ xảo công kích, cũng không phải kim diệu chân sát kiếm có thể sánh được. Tác dụng vô cùng lớn, Uy lực hai đại kiếm triều đều tăng lên Làm thực lực tổng hợp của Diệp Trần tăng vọt Đáng tiếc chính là Phá hư chỉ từ khi đạt tới nằm thành Hòa hầu Không tiến triển thêm cấp nào Dẫm Trần tại chỗ Diệp Trần biết rõ Từ không gian ý cảnh đến không gian áo nghĩa Có một khoảng cách rất lớn Muốn vượt qua không phải dễ dàng Mà một khi vượt qua Sẽ sinh ra biến hóa về chất Thu hồi phi hành khôi lỗi Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực Dò xét trong phạm vi nằm tràn dạng xung quanh. không có. Diệp Trần nhướng mày. Trong phạm vi cảm giác của linh hồn lực, không có bất kỳ tung tích nào về khe hở dưới mặt đất. Chẳng lẽ là tin tức giả? Không, chi bạc vấn sửa này luôn có uy tín. Không có chứng cứ xác thực, bọn họ sẽ không lấy ra buồn bán. Nhất định có cái gì đó cản trở linh hồn lực của ta dò xét. Linh hồn chi nhãn? mở. Mị đậm mở ra, trên trán Diệp Trần lỗ ra một con mắt thẳng ngân sắc, từ đó bắn ra ánh sáng thực chất màu bạc, xuyên thẳng qua hư không, truyền ra bên ngoài mấy ngàn dặm, mà cảnh vật trong mấy ngàn dặm ấy như là ảo ảnh, từng cái từng cái hiện ra trong đầu Diệp Trần. Đóng con mắt lại, sắc mặt Diệp Trần hơi tái nhợt. Khống chế linh hồn chi nhãn quá khó khăn, năng lực hiện tại của ta cũng không cách nào khống chế một cách tự nhiên muốn dò xét rõ ràng trong phạm vi trăm dặm đến ngàn dặm, linh hồn lực lãng phí không ít. Linh hồn chi nhãn có thể nhìn xa, có thể nhìn gần. Linh hồn chi nhãn đại thành có thể xa gần tùy ý. Xa có thể dò xét sự vật ngoài ức vạn dặm, thậm chí cảnh vật nơi tinh không xa xôi. Gần thì có thể nhìn rõ ràng những sự vật bên người. Linh hồn chi nhãn là năng lực thiên phú của Diệp Trần. Theo thời gian, Diệt Trần tiến vào linh hài cảnh tăng trưởng Diệt Trần chậm rãi nắm giữ một tia vận dụng linh hồn chi nhãn Mà linh hồn chi nhãn dò xét cao hơn linh hồn lực Những thứ mà linh hồn lực không thể dò xét Nhưng dùng linh hồn chi nhãn lại có thể Không chỗ nào có thể che giấu Vừa rồi hắn đã nhìn qua một lần cảnh vật trong phương viên mấy ngàn dặm Trong đầu, vô số ảo ảnh lập lè Sự vật mà linh hồn chi nhãn chứng kiến sẽ không biến mất còn lưu giữ lại trong đầu tùy thời có thể xem lại dù sao thì trí nhớ của con người có hạn nhiều quá thì khó phân biệt đâu ra đâu dù sao thì trí nhớ của người chỉ có hạn nơi này có một khe hở dưới mặt đất không đúng chỉ là một cái khe nhỏ sâu không quá một ngàn mét hẳn là do đại đăng linh hải cảnh lưu lại địa để ám hà hỏa sơn ôn quyền đại hạp cốc trong lòng núi hắc khí lan tràn có khe hở chắc là cái này rồi theo một vài ảo ảnh hiện lên trong đầu diệp trần tập trung chú ý trên một ảo ảnh mới nhất trong đó là hình ảnh trong lòng một ngọn núi lớn từ bên ngoài trăm dặm thông đạo trong lòng núi chẳng chịt giao thoa như lưới trong một cái hàng đá góc trên bên phải lòng núi có một khe hở kéo dài vài trăm mét trên khe hắc khí cuồn cuộn, cuộn tựa hồ như có lực thôn phệ tác dụng linh hồn lực Khiến cho từ đầu Diệp Trần không phát hiện ra nơi này Bên ngoài vạn dặm Một quái điều cực lớn Hỏa diễn thiều đốt bên ngoài đang cực tốc phi hành Trên lưng quái điều Chờ một đám người Cầm đầu chính là Cổ Bình Bình thiếu ra Vạn lý truy hồn hương mất đi hiệu lực rồi Phía sau Cổ Bình Một người biến sắc nói gấp gáp Cổ Bình cao mày nói Khoảng cách truy lùng của vạn lý truy hồn hương là một vạn tám ngàn dặm Trước đó người còn nói bên ngoài mười ba vạn dặm cũng có thể truy tung Hiện tại như thế nào lại không có Ờ, ta cũng không biết Chẳng lẽ hắn phát hiện ra vạn lý truy hồn hương Không có khả năng Cổ Bình lắc đầu tiếp tục nói Vạn lý truy hồn hương vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình Là thượng phẩm vô ảnh thảo phối hợp với các tài liệu trần quý khác mà luyện thành Không có xúc cảm cấp vương giả Rất khó phát giác Hơn nữa Nếu hắn phát hiện được vạn lý trì hồn hương Có thể ném đi rồi Không cần phải chôn vùi chôn vùi đi Tương đương nói cho chúng ta biết Hắn đã phát hiện ra ừ, Điều này cũng đúng Hay là hắn tiến nhập vào một địa phương cổ quái nào đó Sắc mặt của bình đột nhiên trầm xuống nói Nói chúng ta Nơi chúng ta đến Có lẽ cũng giống với hắn Có lẽ hắn ở trì Mạc Vấn Hỏi thăm tin tức giống với chúng ta Hoặc là có liên hệ nào đó Bình thiếu ra Chuẩn bị làm như thế nào Trước hết không cần quản hắn làm gì Tìm được khe hở dưới mặt đất rồi nói sau Nói như hắn Đã tìm ra cái khe dưới mặt đất kia Vậy thì một mũi tên Trúng cả hai con nhạn chồng mắt lẽ ra lãnh màng quỷ dị Mục đích của cổ bình không có ai biết. Đi vào trong lòng núi, diệt Trần rất nhanh tìm được cửa vào khe hở dưới mặt đất. Ở lối vào, hắc khí tràn ngập, gió lạnh gào thét, linh hồn lực khuếch tán ra, tám chín phần sẽ bị lực lượng vô hình thôn phệ. Phảng phất trong hắc khí có nhiều quái vật đáng sợ không ngừng cắn lấy linh hồn lực. Lối điều biến. diệt Trần giơ tay phải lên, một đạo lôi điện hình thành một con chim vẫy cánh. Xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trên không trung Đâm đầu vào trong cái khe Vô số lời điện nổ tung Ánh lên hào quang màu xanh da trời Liên miên không dứt Lúc hắc khí tàn ra Còn không còn nguy hiểm gì Thân hình Diệp Trần lóe lên Chùi vào trong cái khe Lập tức hắc khí quay cuồng Lại che lấp cửa vào dẫm trên mặt đá ngập ngành cứng rắn Diệp Trần có thể cảm nhận được Có âm lãnh trì khí theo lòng bàn chân truyền vào thể nội Người bình thường nhiễm âm lãnh trì khí này Rất dễ ngã bệnh Sinh ra ảo giác Dù là tráng hán thờ phần gan góc Cũng dần dần sinh ra sợ hãi Diệp Trần thân có sát lục kiếm hồn Vạn tả bất xâm Âm lãnh trì khí này vừa xâm nhập thể nội Đã lập tức bị sát lục khí tức Làm phai mờ đi Dưới khẻ hở dưới mặt đất Là một cái sườn dốc Diệp Trần theo sườn dốc đi xuống Thỉnh thoảng phất tay chặt đất nhàm thạch Bén nhọn trên đỉnh đầu ma sát thạch thoáng nhìn qua diệp trần thấy được một khối ngân hắc sắc nhàm bích do khoáng thạch kết tinh thành đúng là ma sát thạch chỉ ở cực âm chi địa mới có khẽ vẩy tay ma sát thạch thoát ly nhàm bích rơi vào tay diệp trần âm khí nơi này rất nặng còn hơn cả cực âm chi địa ma sát thạch nơi này đều là thượng đẳng thạch một khối tương đương với 4 năm khối ma sát thạch bình thường thu hồi ma sát thạch, Diệt Trần tiếp tục đi xuống. chốc lát sau, Diệt Trần đã thu hơn 10 khối ma sát thạch vào tay. Ma sát thạch này đối với người tu hành vũ hồn mà nói là bào vật thượng hạng để rèn luyện ý chí. Đối với đại nàng linh hải cảnh, vũ hồn có phẩm dài vũ hồn yếu mà nói, cũng có một ít tác dụng. Bất quá sát lục kiếm ý của Diệt Trần đã đạt tới tứ giai đỉnh phong, dù dùng ma sát thạch cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trừ khi có thể tìm được ma sát tinh Phía trước có tiếng nước chảy truyền đến Càng tăng thêm vẻ tĩnh mịch chết chóc Trong khe hở dưới mặt đất Nghe được âm thanh ấy lồng mày diệt Trần nhướng lên Căn cứ theo tin tức lấy được từ Chi Mạc Vấn Vụ Cằn Hòa sẽ xuất hiện Tại một hồ nước Nghĩ đến đây Diệp Trần tăng tốc cước bộ Hướng về phía âm thanh phát ra Tựa như quỷ mị trong bóng tối Lặng yên không một tiếng động Ngừng bộ pháp Diệp Trần đứng trước một dòng sông không rõ nông sâu bao nhiêu Rất hiển nhiên đây không phải hồ nước Trên mặt nước cũng không lóe lên quang điểm Thậm chí linh hồn lực khuếch tán đi ra Đều bị nước sông thu nạp Xâm nhập càng sâu Linh hồn lực bị thu nạp càng nhiều Xuống hơn 10 mét Không cảm giác được cái gì Sông ngầm này không biết thông tới đâu Đi từng bước đến Cứ như đi vào địa ngục Gây áp lực nặng nề cho người đi vào đột nhiên một thanh âm hoảng sợ từ phương xa truyền đến như là quỷ lệ gào rú nếu như quỷ vậy vật quấy phá tại đây trong tình cảnh u ám âm trầm này đủ để dọa một gã bình thường sợ đến ngủ ngốc thậm chí dọa đến chết diệp trần nhướng mày ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đi tới nhưng vào lúc này một quái xà hiện lên từ dưới sông bắn ra độc khí tành hồi như mũi tên đầm thẳng vào chính diện Diệp trần Diệp Trần cũng không nhìn Tay trái tung ra một sư tử lôi điện Chính là lôi sư biến Trong lôi thú biến Lực lượng lôi điện cuồng bạo bực này Chính là khắc tình của quái già Đánh vào quái già Làng toàn thân nó cháy đen ngã vào nước sông Không rõ sống chết Trong một động quật tĩnh mịch Một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện Trên mặt thanh niên tràn đầy biểu lộ hoàng sợ Trong mắt cơ hồ muốn sông ra ngoài Từng tia máu hiện lên trong mắt Thỉnh thoảng hắn hé cái miệng già Tiếng gào rú không thuộc nhân loại Trên người âm phòng trận trận ẩm lãnh chi khí đặc biệt rõ ràng Sau lưng hắn Tự hồ có cái gì đó xâm nhập thể nội hắn Thoáng cái Ngẫu nhiên nhìn xuống phía dưới Có thể chứng kiến một bóng người Diện mục bóng người âm lãnh mơ hồ Lít nhìn lại Già đầu run lên Đi mau đi mau Thành niên một tay kẹp cổ mình tại kia ra sức đẩy nữ tử đi không trên gương mặt nữ tử đẫm lệ sắc mặt lộ vẻ hoàng sợ nếu sớm biết nơi đây thật phần tà môn như vậy bọn họ khẳng định sẽ không tới đây đi mau lại không đi ta phải không khống chế nổi chính mình nữa rồi nó lại muốn đoạt xá thân thể của ta đi mau không có đi thì chúng ta cùng đi nữ tử thật phần cường điện Phất tài công kích sau lưng thanh niên. Đáng tiếc, căn bản Trần Nguyên không đánh tới bóng người mơ hồ xuyên thẳng qua, khiến cho động quật sụp một nửa. Còn mắt thanh niên trắng dã hoàn toàn không nhìn thấy đồng tử. Ẩm lãnh trì khí trên người làm cho không khí như bất động, mà bóng người mơ hồ chỉ để lại một tia bên ngoài. Không khí tịnh mịch bỗng có chút chuyển động, chẳng biết từ lúc nào. Một gã thanh niên trẻ tuổi vẫn làm y xuất hiện cách hai người không xa. Đồng tử thanh niên áo làm trẻ tuổi nổi lên màu bạc sáng bóng, hơi kinh ngạc. Người là người nào? Đi mau, nếu người không đi, chắc chắn sẽ chết cùng chúng ta. Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ ngạc nhiên, chợt chuyển sang vui vẻ, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Nàng và thanh niên là nhân vật cấp tông sư, cả hai không đối phó được với thứ quái dị này. Đối phương càng không làm được Nàng nghĩ đối phương chỉ có chết Cùng hai người bọn nàng mà thôi Có lẽ ta có thể đối phó Thanh niên áo làm trẻ tuổi bước lên Xuất hiện trước người thanh niên Tay khoác lên vai của hắn Người có thể đối phó Nữ tử đang muốn nói chuyện Bỗng nhiên nhìn thấy một màn Làm cho nàng khiếp sợ Chỉ thấy tay phải diệt trần khoác lên vai thanh niên Sau một khắc Một cổ kiếm ý vô cùng kinh khủng bạo phát Cổ kiếm ý này ẩn chứa sát lục khí tức khôn cùng Dưới cổ sát lục khí tức này quét qua Ẩm lãnh chỉ khí trong động quật dần phai mờ thân hình thanh niên đứng mũi chịu xào chấn động phảng phất cảm thấy như bị xé rách phanh thây Đau nhức từ trong nội tâm Bất quá so với nỗi đau xé rách phanh thây Thần chị hắn dần khôi phục lại chồng ngắn ngủi, Khiến hắn sinh ra một tia hy vọng trong tuyệt vọng Chương 572, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Chương 573, Ma niệm. Cảm nhận được uy hiếp cực lớn, bóng người mơ hồ sau lưng thanh niên phát ra thành âm gào thét bén ngọn về phía diệt Trần. Tiếng gào thét này cũng không có lực sát thương gì, nhưng đánh thẳng vào linh hồn, thần trí thanh niên và nữ tử thoáng cái hỗn loạn đi, không kịp đề phòng. Gút Trong mắt Diệp Trần bắn ra trùng tia sáng ngân sắc, sát lục kiếm ý xuất ra, ủy năng lại tăng lên một cấp độ, oanh kích bóng người mơ hồ. Sát lục kiếm ý của Diệp Trần khủng bố đến mức nào chứ? Nếu như không phải sợ thanh niên không chịu nổi kiếm ý trùng kích lên người, thì một kích này đã đủ khiến trôn vùi bóng người này rồi. Mà bóng người mơ hồ mặc dù không bị trôn vùi, nhưng cũng bị kiếm ý đánh văng ra khỏi thể nội thanh niên, bắn ra ngoài mà bóng người mơ hồ vừa ly khai thể nội thanh niên liền không nhìn thấy nữa dù là diệt trần cũng không cảm giác đến trừ phi khai mở linh hồn chi nhãn lần nữa nhưng trong thời gian ngắn khai mở hai lần linh hồn chi nhãn linh hồn lực của hắn sẽ tiêu hào lớn tinh thần uể oải lạch cạch bóng người mơ hồ biến mất thân thể thanh niên mềm nhũn quỳ trên mặt đất tả thu Nữ tử vội vàng chạy tới đỡ lấy thành niên Ta không sao Thành âm thanh niên rất yếu Thần thể lạnh buốt Để ta dìu ngươi Nâng thành niên dậy Nữ tử nhìn về phía Diệp Trần Vốn nàng cho rằng Diệp Trần chỉ là một đại năng linh hài cảnh bình thường Ngay cả chính mình cũng không bằng Hiện tại thì nàng không cho là vậy rồi Kiếm ý của đối phương thật phần khủng bố Bóng người mô hồ quỷ dị kia không thể chống lại Bị kích văng ra khỏi thân thể tả thu Người cứu tả thu một mạng tương đương về cứu ta một mạng Từ giờ trở đi Lý thành hương ta nợ ngươi một mạng Nữ tử cảm kích nói Diệt Trần không quá để ý đến ngôn từ đối phương Hắn để ý chính là tên đối phương Họ nói Các người là tả thu và lý thành hương Của Nam Phương Vực Quần phải không? đúng vậy các hạ là nữ tử và thành niên cùng ngẩng đầu lên diệp trần cười cười khả năng là các người không biết ta ta là diệp trần diệp trần lý thành hường sững sờ cũng cười biết như thế nào lại không biết người là người chủ trì vũ đạo trà hội lần trước mà tả thu đã từng là người chủ trì vũ đạo trà hội chúng ta rất chú ý đến vũ đạo trà hội đấy Tất cả đều là người Nam Phương vực quần nên cũng đừng nói cái gì cảm tạ, cái gì nợ một mạng. Đi ra ngoài, nếu có khả năng giúp được thì sẽ giúp. Đổi thành các ngươi, có lẽ cũng làm như vậy thôi. Tả thu nuốt vào một khỏa đan dược phục hồi tinh khí, được Lý Thành Hường đỡ dậy, chậm dãi đứng thẳng lên, cười khổ nói. Không thể tưởng tượng được, người cứu ta lại là người thành danh lan truyền cả Nam Phương vực quần. Có lẽ là duyên phận. Đúng rồi. Bóng người mơ hồ quỳ dị kia đâu. Diệt trần liếc nhìn bốn phía nói. nó thụ thương rất lớn, có lẽ đã ly khai rồi. Kiếm ý sát lục nhắm vào hung vật tà ác vô hình vô ảnh, lực sát thường thập phần lớn. Đừng nói là hung vật bực này, cường giả cùng cấp độ cũng không chịu nổi kiếm ý trùng kích ở khoảng cách gần như thế. Kiếm ý có thể bỏ qua phòng ngự vật lý, trực tiếp sát thương tinh thần đối phương. Nhưng đối phương cũng không phải là người ngu, Nhất định sẽ phóng xuất ra võ đạo của mình để triệt tiêu kiếm ý Mà kiếm ý bị triệt tiêu một phần lực lượng Về sau, lực sát thương không đáng kể rồi Tả thu vẫn còn sợ hãi nói Nơi này thật phần tả môn tu vi cao cũng vô dụng Phải có ý chí võ đạo cường hãn Ý chí võ đạo ta và Thành Hương đều không thấp Thế nhưng không cách nào là vật kia bị thương Sau một thời gian, bị nó thừa dịp mà nhập vào Diệp Trần gật gật đầu. Nơi này chính là rất tà môn. Hắn ở lần cảm giác được sâu trong lòng đất có đồ vật nào đó rất đáng sợ, như là suối nguồn của địa ngục vậy. Nơi này không nên ở lâu. Chúng ta cùng đi ra đi. Diệp Trần nói: Ta còn có chút việc cần làm, các người ly khai trước đi. Yên tâm, vật kia đã bị sát lục kiếm ý của ta đánh chúng, đã không còn lực uy hiếp đến các người nữa. Vậy người cẩn thận một chút. Tả Thu và Lý Thanh Hương cũng không ngu ngốc mà tiếp tục đi xuống phía dưới. Nơi đây làm cho bọn hắn cảm giác bị đè nén quá mức. Nếu như không có Diệp Trần, thậm chí bọn hắn còn không biết mình sẽ biến thành dạng gì nữa. Hai người ly khoai động, ly khai động quật, trở về theo con đường đi vào lúc trước. chốc lát sau, biến mất trong cảm giác của Diệp Trần. Vô ảnh ma sao? Diệp Trần yên lặng, thì thầm một câu. Chị mặc Vấn đồng hoàng thành. Trong lầu điện tầng 1, có một cửa đá chuyển tống. Ông một tiếng, vòng xoáy cửa đá chuyển tống chuyển động, một gã mặc hắc bào đi tới. Điều từ này lại có thể chạy tới thiền vũ vực. Hắc bào nhân đúng là âm ma tông. vốn hàn đến Chị Mạc Vấn lôi đô để nghe ngóng tin tức về Diệp Trần. Về sau so biết được Diệp Trần đi vào thiên vũ vực. Trực tiếp thông qua cửa đá truyền tống Tại Chi Mạc Vấn Lôi Đô Đến Chi Mạc Vấn Thành Đông Hoàng Đương nhiên phải trả cái giá rất cao Tiểu hào một nửa gia tài của hắn Nếu không phải vì bí pháp bất tử trì thân Hắn đời nào chỉ lãng phí như thế Ta muốn nghe ngóng hành tung một người Ra khỏi thiên điện Âm mà Tổng nói với lãnh diễm mỹ nữ Tu vi như thế nào Nếu như dưới linh hải cảnh Vậy người đi ra ngoài đi Chị mặc Vấn không phải không gì không biết, chỉ có tin tức giá trị, bọn hắn mới đi thu thập. Võ giả Linh Hải Cảnh trở xuống, không đáng để bọn hắn đi thu thập hành tung. Nếu là tin tức một cá nhân, thì đó là việc khác. Đương nhiên, tin tức cá nhân tình cờ cảnh cũng không đáng để thu thập. tu vi Linh Hải Cảnh Lúc nói ra nằm chữ này, âm ma tồng thầm mắng một tiếng, hắn đã biết Diệp Trần đã tiến nhập vào Linh Hải Cảnh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lầu 6 Lãnh diễm mỹ nữ nói. Nghe vậy, âm ma tông trực tiếp đi đến cầu thang. Hắn không phải thông qua chị Mạc Vấn tìm kiếm tin tức chỉ một hai lần, mà là quen thuộc rồi. Trong phòng số một lầu 6 Thật xạo hợp. Người người muốn tìm hơn 10 ngày trước đến hỏi thăm tin tức ở chỉ Mạc Vấn ta. Vì là khách hàng của chỉ Mạc Vấn... Người muốn biết tin tức người đó Thì giá tiền gấp đôi Mười vạn khối thượng phẩm linh thạch Lão già mặt không biểu tình nói Nghe vậy Âm mà tổng cắn răng Tốt Ta chấp nhận Trong lòng hắn đang nhỏ máu Tại mạc chi vấn lồi đồ đã tiêu hào hơn phân nửa gia tài Đến chi mạc vấn đồng hoàng thành Lại tiêu hào thêm một nửa Tài phú hiện tại của hắn So với một gã đại nàng linh hài cảnh bình thường cũng không bằng chương 573, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudio.vv.pro, người đọc VV, chương 574, không thể xông vào. Ngoài phía Tây Bắc đồng Hoàng Thành 550 vạn dặm, trong một khe hở dưới mặt đất. Lão già nói: Cụ sơn nơi đây kéo dài vô biên vô hạn. Vèo vèo. Hai đạo nhân ảnh lao ra từ bên trong một tòa cự sơn, hướng về phía phường xà bỏ chạy. Bình thiếu ra! Trên đỉnh núi cách đó không xa, một đám người đứng trên đỉnh núi. Một người chứng kiến hai người bỏ chạy, lên tiếng nhắc nhở thanh niên cao lớn cầm đầu. Ánh mắt thanh niên cao lớn nhìn theo địa phương hai người bay ra, nói Tới xem! Vâng! một đám người lướt đi bên trong tòa núi lớn phụ cận khe hở ha rốt cuộc đã tìm được rồi đi xuống dưới trên mặt cổ bình hiện lên hỉ sắc thân hình chui vào trong hắc khí hướng về khe hở dưới mặt đất đi tới những người khác cũng không do dự nhiều đi theo vô ảnh ma tuy đối với phần lớn người là ác mộng nhưng với ta mà nói một thân thủ đoạn thực lực cường đại Không ai biết, bên trong một di tích cổ, ta lấy được một môn bí pháp cường đại luyện chế vô ảnh ma. Thông qua bí pháp này, ta có thể luyện chế vô ảnh ma thành khôi lỗi vô ảnh. túy ý đòi xá thần thể địch nhân, lại để ta tùy ý sử dụng. Khôi lỗi vô ảnh đủ nhiều, thì tử sĩ nguyện ý vì ta mà chết cũng nhiều. <cười> Bày vút từ phía trước, trên mặt cổ bình hiện lên sắc ám lãnh dày đạp. Bình thiếu ra ta cảm ứng được vận lý chi hồn hương ở dưới mặt đất. lúc này một người sau lưng hắn vui vẻ nói, nghe vậy sắc mặt cổ bình khẽ động. tốt, chuyện tốt nối tiếp chuyện tốt, chúng ta theo sau, nhớ kỹ không được đà thảo kinh xa phải bảo trì khoảng cách nhất định. nếu giờ trần đụng đầu vô ảnh ma, đầu đến lưỡng mại câu thương, tỷ lệ thành công của hắn cao hơn không ít, lại có khả năng có được tử sĩ. Một đoàn người nghe tiếng nước chảy đi vào trong, trông thấy một dòng sông. Dòng sông này không biết thông tới đâu. Theo hướng nước chảy, có thể nhìn thấy địa hình càng lúc càng thấp xuống. Nước chảy càng xiết, về sau tạo thành một thác nước lớn, giống như một cái cầu thang. Cuối cùng chảy vào trong một cái khe thẳng tắp theo khe hở chảy vào đáy. Địa phương này, âm khí khủng bố dày đặc, trung quanh tối đen như mực. Đưa tay ra trước mặt cũng không thể thấy rõ nằm ngón. Linh hồn lực cũng không cách nào khói tán ra được. Có tiếng mà sát của xình xích chuyển ra, giống như tiếng của tử thần. Hử, ma niệm của ta bị thương, kiếm ý thật lợi hại. uy năng đã đến cấp bậc ngũ dạy đỉnh phong. Không tệ, có tư cách trở thành một trong những hóa thần của ta. ha, ha bọn hắn cho rằng vật này là vô ảnh ma. Đáng tiếc, vô ảnh ma này cũng có chủ... Là do ma niệm của ta mà hình thành Điều dịch một vụ ảnh ma Ta căn bản không bị thương tổn gì Tùy thời có thể tạo ra Nhiều vụ ảnh ma hơn nữa Sâu cho bóng tối hắc ám Thành âm lầm bầm đáng sợ truyền ra Đi thôi Ẩn ẩn có ba động phát ra Sống tới khe hở như một cơn gió Nếu mắt thường có thể chứng kiến liền biết thứ này cùng bóng người mơ hồ lúc trước Đồng dạng với nhau nhưng số lượng nhiều đến mức không thể nào tưởng tượng nổi mỗi một lần hô hấp đều có vài chục, chục bóng người mơ hồ tàn mát ra bóng người mơ hồ ẩn vào trong nước sông ngược dòng lên trên ẩm lãnh trì khí tràn ngập nước đang chảy tựa hồ như ngừng lại trên đường bóng người mơ hồ chảy qua một hồ nước hồ nước này lóe lên quang điểm bích lục sắc phẳng phất như vầng sáng bích lục sắc ngừng tụ tạo thành khe hở dưới mặt đất quá lớn Rồi theo dòng nước chảy mới có thể tìm được hồ nước Ra khỏi động quật Diệt Trần rời theo dòng nước chảy Đi đến chỗ sâu hơn Mà sâu phía dưới Đại lượng bóng người mơ hồ chẳng chịt Đang phóng tới chỗ hắn Căn cứ theo tốc độ song phương Chỉ cần nửa canh giờ thì có thể gặp gỡ Trong lúc bất trí bất giác này Diệt Trần gặp phải cảnh trước mặt có sói Sau lưng có hồ Đương nhiên lúc này hắn hoàn toàn không biết gì cả Nhân đạo khôi lỗi thuật Nhiếp. Bên cạnh con sông Cổ bình đột nhiên ngừng lại Hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa Nhanh chóng kết ấn Trong nhất thời một cổ lực lượng vô hình Lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài Lực lượng vô hình hết sức mãnh liệt nhưng không làm nước sông phát ra một tia rung động nào Theo dòng nước đi xuống Một bóng người mơ hồ bị chấn ra Thần vất do so kỳ bay đến hướng Cổ bình Đây chính là vụ ảnh ma thật quỷ dị. Cổ Bình triệu hồi một cao thủ đã bị nhiếp hồn đến, bất giác hắn lùi về phía sau hai bước. Không phải sợ, vô ảnh ma này đã chết, không có gì đáng sợ. Cổ Bình cười ha ha một tiếng, trong khu di tích cổ, hắn lấy được một bí pháp, chính là bí pháp cấm kỵ nhân đạo khôi lỗi thuật của khôi lỗi môn. Nhân đạo khôi lỗi thuật khác với khôi lỗi thuật bình thường. Tài liệu luyện chế không phải là vật chết, Mà là vật sống Cũng vì bí pháp này quá mức tả ác Nên cuối cùng khôi lỗi môn gặp họa diệt môn Hử? Bị thương Cổ bình vốn tưởng rằng luyện chế vô ảnh ma sẽ không dễ dàng Dù sao hắn chưa bao giờ làm qua Lần này chính là lần đầu tiên Nhưng quá trình luyện chế có phần thuận lợi Hắn nhìn ra Vô ảnh ma rất suy yếu tựa hồ bị thương Vô ảnh khôi lỗi Thanh Kết ấn xong Nằm ngón tay trái của bình mở ra Đột nhiên khép lại Trong phút chốc Bóng người mơ hồ lùi thành một đoàn Hội tụ lại trên lòng bàn tay của hắn Cổ bình mở tay trái ra lần nữa Ở chỗ bóng người mơ hồ Có một ấn ký mơ hồ quỷ quái Ấn ký quỷ quái giống như vật còn sống Không ngừng vận vẹo <cười> Thành công rồi Không nghĩ tới là dễ dàng như vậy luyện chế thành công một vụ ảnh khôi lỗi Lòng tin cổ bình tăng lên Hắn phỏng phất như thế một hàng trăm tử sĩ mạnh mẽ Sau lưng hắn Vì hắn mà liều chết chiến đấu Khôi lỗi môn nhân đạo khôi lỗi thuật Cơ duyên tiểu tử này không nhỏ Chiếm được đồ vật mà biết bao nhiêu người mơ ước thà thiết Đáng tiếc Nhân đạo khôi lỗi thuật nào để dễ tù luyện như vậy Nếu không phải ta triệt bỏ khống chế về mà niệm Từ vừa rồi đã biến người thành ngu ngốc rồi Sâu trong lòng đất Thanh âm ù lãnh phiếu hốt vang lên Đi Phía dưới chắc còn nhiều vô ảnh ma Cổ bình hăng hái bay ở phía trước Âm lãnh khí bốn phía bị hắn thu nạp Dùng nhập và ấn ký quỷ quái Trong lòng bàn tay hắn Dạ Những người đi theo hắn đáp lời Kiếm ý sát lục tự động hộ thể Giống như mở một trang giấy ra chém bóng người mơ hồ Xâm nhập tới thành mấy chục khối Khó có thể khép lại Cái gì kiếm ý sắt lục sâu trong lòng đất truyền ra một tiếng hét kinh hãi tự hồ rất kiêng kỵ kiếm ý của diệp trần <cười> ma hồn của ta gần đạt tới thất dài đỉnh phong phần hóa giả ma niệm cũng gần đạt tới ngũ dài xem ngươi có thể đối phó được bao nhiêu nếu người là vương giả sinh từ cảnh ta còn có phần kiêng kỵ sẽ không để ma niệm hao tổn vô ích đáng tiếc tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là linh hải cảnh Y năng kiếm ý cao nhưng đôi khống chế với kiếm ý xa xa không bằng vương giả sinh từ cảnh lên đoạt xá thân thể hắn thành ầm bình tĩnh trở lại âm trầm tỏa ra khí tức kinh khủng ba động vô hình tản ra vô số bóng người mơ hồ từ trong nước sông lao ra đánh về hướng diệp trần trần nguyên hộ thể của hắn không có tác dụng gì cả giết sát lục kiếm hồn trong hồn hải chấn động Từng vầng sáng kiếm ý khuếch tán ra, trong phạm vi 3 mét lấy duyệt trần làm trung tâm, không một bóng người mơ hồ nào có thể lại gần. Toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài, kích vang ra, bóng người mơ hồ thoáng cái mất đi lực lượng, chìm vào nước sông tĩnh dưỡng. Trở lại Âm thanh vang lên từ sâu trong lòng đất, bóng người mơ hồ bị thương trở về theo đường cũ, cuối cùng dung nhập vào trong bóng tối. Sau một khắc, bóng người mơ hồ mới lao ra. Gia nhập vòng chiến. Sao nhiều vụ ảnh ma vậy? Diệt trần khẽ biến sắc. Hủy diệt kiếm ý, xuất! Kiếm hồn sát lục chấn động, kiếm thứ hai càng chấn động hơn. Cùng lúc đó, thuộc tính giết chóc trong hồn hài dung nhập vào tạo thành kiếm ý thứ hai. Uy năng kiếm ý sát lục có phần yếu hơn, đó chính là kiếm ý hủy diệt thập phần kinh khủng. Kiếm ý hủy diệt phối hợp với kiếm ý sát lục giống như một cơn gió lốc. Điền cuồng quét qua bốn phường tám hướng như bóng người mơ hồ kia Bị cắt thành từng mảnh Sau đó kiếm ý hủy diệt đảo qua Trực tiếp chấn tan Ngay cả khả năng khôi phục cũng biến mất Đáng giận Uy năng kiếm ý hủy diệt kết hợp với kiếm ý sát lục quá kinh khủng Hẳn lĩnh ngộ như thế nào Không được Mà niệm bị tổn thất Ảnh hưởng rất lớn với ma hồn của ta Trước tiên phải đoạt xá thân thể nhóm người phía sau Sâu trong lòng đất Kẻ khống chế các bóng người mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi đối với kiếm ý hủy diệt. Mặc dù kiếm ý sát lục cũng có thể làm hao tồn ma niệm của hắn, đó là dưới tình huống một trọi một. Nhưng kiếm ý hủy diệt thuần túy hủy diệt ma niệm của hắn, bất kể hữu hình hay vô hình, kết cục đều không thể tránh khỏi. Các bóng người mơ hồ còn lại cũng không tiến vào nước sâu, không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy thật nhanh về phía thượng lưu. Rời đi! Diệt trần cao mày! Cuối cùng hắn cũng biết vì sao tả thu và lý thành hương không ngăn nổi một vô ảnh ma. Đầu tiên, vũ hồn hai người bất quá chỉ là tứ giai, mà kiếm ý sát lục của hắn là tứ giai đỉnh phong. Uy năng tương đương với ngũ giai đỉnh phong. Hai người kém hơn hắn một bậc. Kế tiếp, ý chí võ đạo so với ý chí kiếm đạo cũng chính là kiếm ý. Càng thêm cân bằng, tốc độ phòng ngự và công kích đều tăng lên. Nhưng tại cái khe dưới mặt đất này, sự cân bằng đại biểu cho thực lực Ý chí công kích không cao, nên không cách nào thương tổn được vô ảnh ma. Ý chí phòng ngự mặc dù tăng lên, vô ảnh ma không thể xâm nhập, nhưng sẽ có lúc suy yếu đi. Vô ảnh ma sẽ thừa dịp mà vào, mà một kích của Diệp Trần có thể làm hao tổn vô ảnh ma. Đối mặt với đại lượng vô ảnh ma cũng có thể thương tổn đến chúng. Về phần ý chí phòng ngự, Diệp Trần căn bản không cần. Vô ảnh ma tới gần sẽ khiến kiếm ý cảnh giác tự động hộ thể. Phối hợp với kiếm ý hủy diệt, diệt trần có thể so với một con nhím đang xù gai của mình lên. Vô ảnh ma không thể xông vào. Bình tới tướng cản, nước tới đất ngăn, trước mắt đi tìm vô căn hoa và vô ảnh thảo đá. Trong hoàn cảnh âm lãnh này, một tia sợ hãi cũng không sinh ra. Một đường võ đạo không cho phép lùi bước và sợ hãi. Nhất là kiếm đạo, so với võ đạo càng hà khắc hơn, chỉ có dũng mãnh tiến lên phía trước. Hóa thành một đạo thành sắc lưu quang diệt Trần lao về phía hạ du con sông a Bình thiếu ra, cứu ta Có cái gì đó đang muốn đạt xá tên đẩy ta Ta xác chịu không nổi rồi Cứu ta, ta không muốn bị đạt xá Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên Sắc mặt của Bình tái nhợt Sao lại nhiều vô ảnh ma như vậy Một mình ta đối phó như thế nào Nếu như có bà vô ảnh ma Cổ Bình có lòng tin sẽ đối phó được Mười mấy vô ảnh ma Cổ Bình tự nhận có thể tự bảo vệ mình Hơn nữa theo tin tức lấy từ Chi Mạc Vấn Vô ảnh ma trong cái khe dưới lòng đất không có nhiều Thỉnh thoảng mới đụng đầu một hai cái Nhân đạo khôi lỗi thuật Luyện Lực lượng vô hình đồng dạng như một cái lưới lớn Giả sức kéo mười mấy vô ảnh ma Đang đoạt xá cào thủ cổ ra ra Bất quá Thực lực mười mấy vô ảnh ma đều siêu việt Dù thi triển ra nhân đạo khối lỗi thuật đến cực hạn, nhưng Cổ Bình vẫn không thể ngăn trở được chúng, chỉ có thể chờ mắt nhìn chúng đòi xá thân thể thủ hạ của mình. Khối lỗi châu Tại thời khắc mấu chốt, tại Cổ Bình lé lên u quang, ném ra một bảo châu Bảo châu vừa chuyển, quay tròn trên đỉnh đầu Cổ Bình. Tức thì phun ra một lực lượng đồng dạng với nhân đạo khối lỗi thuật, tăng uy lực nhân đạo khối lỗi thuật lên. Ta tới đây! Có khối lưỡi châu phụ trợ, cổ bình sông lên, xuất ra lực lượng mạnh gấp đôi lúc trước, trục xuất mười mấy vụ ảnh ma ra khỏi thân thể thủ hạ hắn. <cười> Ngay cả khối lưỡi châu đều có, cơ duyên quà thật không nhỏ, đáng tiếc trong mắt ta không đáng nhắc tới, ma niệm toán Bà động rất nhỏ khói tán ra, bốn vụ ảnh ma dung hợp lại thành một chỗ, hóa thành một mũi khoan vô hình, hùng hằng khoan lên trên khối lưỡi châu bên ngoài khối lỗi châu nứt thành một khe nhỏ u quang tức thì ảm đạm không khối lỗi châu của ta cổ bình trợn mắt còn người cờ hồ như muốn xông ra khôi lỗi châu là đạo cụ phụ trợ có thể phát huy uy lực nhân đạo khôi lỗi thuật đến một cảnh giới mới chính là nhờ khôi lỗi châu cũng vì thế mà hắn mới dám tiến vào cái khe dưới lòng đất dù sao hắn biết nhân đạo khôi lỗi thuật của mình còn chưa tu luyện đến cảnh giới đại thành Khối lỗi trầu vỡ ra, u quang tàn dã Trốn! Cổ Bình không suy nghĩ gì. Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Trước cứ trốn đi rồi tính sau. Hết chương 574, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.